Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Tối hôm qua, con bị bóp cổ muốn chết như vậy đó. Chị dâu nói là có kể lại đó là ở trong cái giường của nhà có trồng rau, trồng cây, trồng quả đủ hết nhiều. Có thể nói là không có người lạ nào mà vô trong cái giường đó hái được một cọng rau hay lụm một trái dừa mà có thể ra khỏi giường được. Chị nói có lần đó bà Tư ở xóm đó bà qua chơi bà thấy có trái dừa ở trong vườn nhà mình thì bà đi ra bà lộn cái trái dừa vô thôi vậy đó bước ra nó lộn ngang mà tự nhiên bà bị trật giò các bác không có đi được luôn mẹ phải đi ra dái hết một trận rồi thì bà mới đứng lên bà đi được thì sau đó chị có hỏi con là hôm qua đó con có ra ngoài vườn làm cái gì không thì con nói đi ra vườn hái đọt rau lan với rau muống đồng để mà ăn mắm như vậy thì phải rồi. Cho nên khi về nhà con có kể cho mẹ nghe, thì con không biết là mẹ của con mẹ con có giang dãi cái gì không. Mà từ đó cho đến cái ngày con về Hàn Quốc cũng hai tuần lễ đó mà không có xảy ra chuyện gì nữa. Rồi tiếp theo đó khoảng 2 năm sau thì chồng của con. Qua Hàn Quốc được một năm thì tụi con về Việt Nam để mà ăn Tết. Thì về tới Việt Nam mấy ngày đầu ngủ đâu có chuyện gì xảy ra cũng bình thường. Con cũng rút kinh nghiệm của cái lần trước bị bóp cổ nên con có gian giái hai anh trước. Rồi ở Việt Nam chơi được mấy bữa thì cái hôm đó vào cái khoảng buổi trưa chồng con ôm gà đi đá. Thiệt nói tới đây mà thấy ghét luôn. Xin lỗi nói cho vui. Vợ nhà không đá Mà ôm gà đi đá ở đâu Thì hôm đó là vào buổi trưa Chồng con ôm gà đi đá Khi thấy chồng con về Con giận Con không thèm nói chuyện luôn Bỏ vô phòng nằm Con mở chuyện của bác lên nghe Thì con nghe bác nói được cái câu là Hôm nay là chuyện ma Hay kho tàng chuyện ma dân gian kỳ thứ mấy Là con chìm vô giấc ngủ liền luôn Chỉ trong một nốt nhạc thôi Cái phòng ngủ của con á Khi mà mở cửa thì bên tay phải là cái tủ quần áo. Rồi đối diện cái tủ quần áo là cái bàn trang điểm có để cái gương. Ngay cái khoảng giữa là cái giường ngủ của con. Con nằm đầu quay hướng về cái bàn trang điểm. Lúc vào nằm thì nằm ngay ngắn lắm tay cầm điện thoại. Mà nghe chuyện ma của bác. Giọng bác cứ điều điều ở bên tai, Thì đang nghe như vậy tự nhiên con nghe cái két là cái tiếng mở. Mở cánh cửa, rồi nghe tiếng lao sao, nói là kéo nó, kéo nó đi, kéo nó đi, kéo nó đi. Rồi tự nhiên dò con giống như có ai bẹt đang nắm mà kéo, rồi con còn nghe có tiếng cười hí hí làm như khoái chí. Mà con dùng dãy thì làm không lại. Bây giờ làm sao bây giờ? Cứ hí hí cười kêu kéo rồi kéo chân con kéo vậy đó. Con tức quá con nói buồn luôn. Xin lỗi nha, lúc đó con có chửi thề. Mẹ mày. Mày kéo đi con, kéo ra tới cái gương đi rồi để tao coi mày là đứa nào mà dám phá tao. Khi vừa chửi xong thì lúc đó con cũng nghĩ lại, sao mình ngu vậy? Nếu mà nó kéo tới cái gương, lỡ nhìn vô gương, thấy cái gì đó mà gốm ghét quá chắc nó ám ảnh cả đời luôn. Thôi, không dám suối nó kéo nữa. Thế là con quay sang con niệm Phật. Rồi con cứ đập đi đập lại cái câu, an cứ như vậy, thì lúc đó con lại nghe tụi nó lao sao thôi tôi tôi đi lẻ đi nó niệm phật kìa nó niệm phật kìa thì lúc đó con giật mình thức dậy có một điều nha lên giường nằm là nằm ngay ngắn đàng hoàng con nằm nghe chuyện của bác kể vậy mà khi tỉnh dậy thì cái nửa người con nó muốn rớt xuống đất rồi khi con dòm lại clip của bác ủa con thấy bác mới đọc tới cái đoạn giới thiệu câu chuyện của bạn nào bạn nào gửi về thôi à nói là chỉ trong vòng mới một hai phút kì thôi Vậy mà con đã bị kéo từ lúc nằm ngay giữa giường mà ra gần muốn lọt xuống giường. Lúc con ngồi dậy thì mồ hôi, nó lắm tắm hết rồi. Con mới tâm cửa chạy ra ngoài, kể cho mẹ nghe. Mẹ mới chửi, rồi lại mấy cái thằng quỷ này nữa rồi. <cười> không biết mấy cái thằng quỷ đó là ai mà mẹ biết tụi nó. Rồi sau đó chắc mẹ gian vái cái gì nữa đó. Rồi sau đó thì con cũng không bị gì nữa. Bác Thảo ơi! con chỉ kể đến đây thôi nếu mà có thời gian con sẽ viết thêm nữa ngày nào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm